tháo thánh nhân đi tiện, tác giả Vương Hiệu Lợi do Diên Vị diễn đầu. Chương 145. Thế lực cũ ở Oan Trung sắp tâm mu vãn. Năm Kiến An thứ 21 tức năm 216 sau Công Nguyên. Là một năm kỳ quái, Trung Nguyên vừa bước vào tháng giêng đã khốn khổ vì hạn hán. Trời nắng như đổ lửa, sông ngòi cạn kiệt, ruộng đất nứt thành những khe to có thể luồn được cả bàn tay do thiếu nước tưới tiêu hoa màu khô héo nhiều châu quận còn xảy ra nạn châu chấu dân chúng khẩu sở oán thang không ngớt triều đình cũng tìm đủ mọi cách cúng tế thần linh nhưng mãi đến tháng 6 mới đón được trận mưa đầu tiên nào ngờ mưa triền miên không dứt như thể ông trời muốn trút hết lượng mưa dồn nén trong nửa năm những giọt mưa to bằng hạt đậu xói xả tuôn xuống chừng xới tung mặt đất gió lớn cuốn theo bụi cát lúc lại nhổ bật gốc cây đánh sập nhà xấm chớp dữ dội không phân biệt được sáng hay tối ngày hay đêm chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi mà có đến chín trận mưa lớn ruộng đất nứt nẻ trước đó bị mưa lớn làm ngập úng chẳng có được mấy ngày tạnh ráo bùng đất nhão nhét chỗ trũng nước động ngập tận đầu gói chưa nói ruộng nương của dân chúng ngay đến đồng điện của triều đình cũng chẳng còn hy vọng gì Càng qua vừa có dấu hiệu tạm lắng thiên tai đã liên tiếp ập xuống mua ngàn chân đen Biết tới khi nào mới được hưởng Thái Binh. Một sáng đầu tháng 7, ngoại thành hứa đô vắng hoe. Lúc này trời đã tạnh mưa nhưng vẫn lạnh buốt. Bầu không khí u ám, không trông thấy mặt trời. Cũng chẳng nhìn rõ tầng mây. Vạn vật chìm trong một thứ ánh sáng tờ mơ. Gió không to lắm mà buốt thấu tận xương. Đáng lẽ ruộng nương được mùa do lại thành những vũng nước lõm bẩm. Thỉnh thoảng có con quả xà xuống mò ăn cánh đồng hiu quạnh đằng xa có thân cây già trơ trọi sớm đã bị mưa lớn quật gãy canh trong sơ xác tiêu điều chỉ còn xót lại vài chiếc lá khẽ đu đưa trong gió dường như run rẩy vì lạnh còn chưa hết mùa hè mà lạnh thế này thật khác thường thời tiết quái gợi như vậy nhưng ở dịch tạm cách hứa đâu mười dặm về phía đông vẫn có nhiều người tụ tập người mặc áo gấm bào thiêu ngồi xe thơm ngỡ quý đầu đội mũ cao váy chào nhau Quan viên đứng chật ních hai bên đường, chuyện trò liếu tiếu giữa những tiếng ngựa xe không ngừng truyền đến. Quá nửa quan lại trong triều đều kéo tới đây, Tiễn thị trư ngự sử Trăng Quân và thị lan trọng trường thống, được điều đi nhậm chức tại Nghiệp Thành. Trần Quân tự trường văn là nhân sĩ hứa đâu. Trần Thị ở dính xuyên là danh môn vọng tộc, trần thật tổ phụ của Trân Quân, chỉ làm đến chức huyện lệnh, nhưng lấy sự thanh tịnh để tu đức, nổi tiếng nhân nghĩa thành tính ông ta cùng với ba người đồng hương là Trung Hảo, phụ thân của Chung Do, Tuân Thục phụ thân của Tuân Tức và Tuần Lại, xưng là dĩnh xuyên tứ trưởng. Khi Trần Thật qua đời vì bệnh, có tới hơn ba vạn kẻ sĩ đưa tang, người mặc áo gai chở tang cũng hơn năm trăm người đứng đầu vân đàn. Lúc bấy giờ là sái ung đích thân sọn văn bia, đại tướng quân Hà Tiến cũng sai người đến viếng để lại giai thội trong vườn nho. Trần Kỷ, phụ thân Trần Quân đã qua đời nhiều năm trước. Sinh thời cũng là một bậc hiện tại. Trong thời gian động trác làm loạn, ông thiếu chút nữa bị ép nhận chức tam công. May là trốn được tới từ châu, trải qua nhiều trắc trở, lại rơi vào tay lã bố. Sau này, Tào Tháo dẫn nước làm ngập thành Hà phi, bắt lã bố, thấy Trần Kỷ như gặp được quý nhân. Ngọt nhạt mời ông vì hứa đô trao cho chức đại hồng lư. Trần Quân xuất thân là hậu dệ đời thứ ba nhà họ Trần, Tất nhiên cũng có tiền đồ khá rộng mở, được Tào Tháo bổ nhiệm làm diễn thuộc, lại được Tuân Úc nhận làm con rể, đường làm quan thuận bồm xuôi gió. Mới vài năm đã được cất nhắc làm trị thư thị ngự sử. So với nhạc phụ là Tuân Úc, Trần Quân không những có gia thế hiển hách mà còn là người thấu tình đạt lý. Đối với chuyện Tào thị đòi cất đất phân phong, ông ta không hề chống đói, ngược lại còn tích cực phối hợp, càng làm vừa ý Tào Tháo. Trong Sĩ Lâm cũng không ai bắt bẻ được Trần Quần, một phần vì tuổi tác của ông ta. Tuy ông ta là con của Trần Kỷ, nhưng lớn tuổi hơn những người cùng thời, từng đàm luận, ngang hàng với Khổng Dung. Bởi vậy các danh thần như chung Do, Vương Lãng, Hoa Hâm đều coi ông ta như lão đệ. Còn trong mắt đám hậu sinh như Tuân Uẩn, Bào Hưng và Tư Mã Ý, ông ta là một vị hình trưởng gần gũi, đáng kính. Một người đứng đầu nhóm danh sĩ sáng giá, thông gia với nhà quyền quý. Thanh danh tài trí đều tốt cả, nói liền hai đời trên dưới, lại âm hiểu đạo hòa quang, đồng trân. Thử hỏi làm sao không được tào thị coi trọng. Còn trọng trường thống, nếu đem ra so với trần quân thì chẳng khác nào người thuộc thế giới khác. Ông ta xuất thân hạng môn ở diện Châu. Nói danh nhờ chăm chỉ đèn sách và du lãm khắp nơi, trọng trường thống. Dốc hơn 10 năm tâm huyết, viết nên bộ xương ngôn, khoe là lời vàng ý ngọc. Nhưng hiếp người đọc được Ông ta cũng từng được tào tháo phong làm tham quan Nhưng ngoài việc bấy mốc chính sự ra Ông ta ít lập được công Nên lại bị điều về kinh nhận chức Thượng Thư Lan Xét lý lịch được thăng làm Thị Lan Đường quan lộ của trọng trường thống Không mấy thuận lợi Hơn nữa ông ta nhận chức ở hứa đâu đã 10 năm Mà chẳng có lấy một bằng hữu Thường ngày cứ lủi thủi đi về một mình Thật ra Vấn đề nằm ở chỗ người ta thường nghĩ trọng trường thống cao ngạo Vì viết được xương ngôn Trong bộ sách đó, ông ta phân tích chí lý sự thành công cũng như thất bại của các triều đại từ cổ chí Kim, khiến người khác tỉnh ngộ, xong lại cả gan ngờ vượt thiên mệnh, quân quyền công kích thế gia đại tộc, thậm chí phê phán kẻ sĩ trong thiên hạ đều có ba thói xấu. Đề bạc, sĩ nhân còn xét dòng tộc có công, kết giao theo hướng nhà phu quý, nể sợ không dám lại cần người tôn quý. Những lời lẽ gay gắt ấy há lại không gợi lên sự oán hận. Phần lớn quan viên trong triều, Điều cho rằng trọng trường thống, khác người, kính cẩn mà tránh xa. Còn trong lòng Tào Tháo nghĩ thế nào, thật khó đoán. Chỉ biết việc ông điều mọi người vô cùng hung ác. Như trọng trường thống, đến nghiệp thanh, làm đám quan lại hứa đồ vừa phẫn hận, lại vừa ngưỡng mộ. Tuy nhiên, ghen ghét thì mặc ghen ghét, người đến tiễn vẫn không ít. Nhất là những quan viên nhàn rỗi như Thị Lan, Nghị Lan, hầu như đều có mặt đông đủ. Kể ra, Trần Quân cũng có chút tiếng tâm, nhưng chưa tới mức kinh động chúng nhân, còn trọng trường thống không đáng nhắc đến. Người bọn họ muốn nịnh là ngụy Vương. Cổ nhân có câu, không được lợi, hơi đau dậy sớm. Cục diện chính sự hiện giờ rất rõ ràng, nước ngụy nắm thực quyền, triều đình nhà hắn. Chỉ là bù nhìn, tạo thị lên thai nhà hắn là chuyện sớm muộn. Làm quan ở hứa đâu, không những không có tiền đầu mà có thể đánh mất phú quý hiện có, bất cứ lúc nào. Cho nên ai cũng muốn luồn lọt để đến nghiệp thành mỗi khi có người được điều sang triều đình ngụy quốc những kẻ bất đắc chí trong triều lại lũ lượt đi tiễn tỏ vẻ thân thiết ân cần và còn không ngại đút lót nhờ người ta sau khi đến nhận chức sẽ nói tốt cho mình mấy câu trước mặt ngụy vương để cũng được điều đi lột xác báo ơn triều đình mới hôm nay cũng vậy con đường sau mưa lầy lội khó đi xe kẹt bánh ngựa mắt chân nhưng vẫn không cản được quyết tâm của các vị quan lại dù người dính đầy bùn đất trong bộ dạng nhếch nhát thì họ vẫn tươi cười đon đả không phải tất cả kẻ sĩ trong thiên hạ đều đê tiện chỉ vì phần lớn người có tài đức đều được mời đến nước ngụy người có tiết tháo không bị bức chết thì sống ẩn dật người có chi lớn chạy sang tôn lưu nên thứ đâu chỉ còn lại một đám dung tục trơ trẽn đó là điềm báo cho thời mạc vận nhà hán uống xong chén rượu từ biệt trần quân muốn khẩn trương lên đường nhưng bị mọi người vây chặt, ông đành chào hỏi lấy lệ. Còn trọng trường thống đã dạng mặt chỉ khoanh tay đứng nhìn những bằng hữu không mời mà đến nhếch miệng cười nhạt. Nhân tình thế thái si đòi. ta bàn về ba thói xấu của kẻ sĩ, hát phải hư ngôn hay sao? Hai người đang mãi ứng phó, bỗng thấy trên đường trạm có hai cỗ xe ngựa chậm chậm tiến tới, đều là xe bốn bánh ngựa kéo thuộc quy chế hàng công khanh. Hai quan lớn trong triều là trung úy hình trinh và trư trực. Vì hoãn cung tới, không thể phớt lờ bọn họ được Trần Quần vội gạt mọi người ra để bước lên thi lễ Bị chức, nào có ân đức để nhị công Phải đến tiện thấy này, thật đáng trách, đáng trách Tư trực là thuộc quân của thừa tướng Phụ trách giám sát quan lại kinh sư Tố giác những việc làm không theo phép tắc Vốn không được xếp vào hàng công khanh năm kiến an thứ 9, tuân ốc tiến cử một vị quan có tài Tên là Đỗ Kỳ được tào tháo trọng dụng bổ nhiệm làm tư trực sau đó tào tháo còn sửa đổi quân chế nâng địa vị của tư trực lên ngang với tư lệ hiệu ý tỏ ý ân sủng nhưng đỗ kỳ ngồi ở vị trí này chưa đầy một năm đã được điều tới vùng cát cứ hà đông làm thái thú thay phương ấp sau khi nhận chức ông ta trừng trị cường hào chống lại cao cáng được dân chúng vô cùng yêu mến quận hà đông đứng đầu thành tích tào tháo muốn yêu gương cho trăm quan không nỡ phá hỏng hình tượng hoàn hảo Là quận thuốc đệ nhất thiên hạ của Đỗ Kỳ Vì vậy chỉ tăng bổng lộc Chứ không đổi chức quan suốt 20 năm qua Đỗ Kỳ nở mặt nở mày Nhưng vị trí tư trực Mà ông ta để lại vẫn còn bỏ trống Mãi hai năm trở lại đây Mới rơi vào Vi hoảng. Vi Thị ở Kinh Triệu Là hào tộc một phương Nhưng nhánh nhà Vi hoảng lại không hưng thịnh Bản thân ông ta càng tầm thường Ban đầu Tào Tháo mua tính Quang Trung Nên mới đưa ông ta vào mặt phủ. Hơn chục năm lăn qua, lăn lại, các chức tế tụ lĩnh sử, lặng lẽ cúi đầu làm việc, ăn phận thủ thương, hai năm trước, thứ sử ung châu là Vi Khang bị giết chết. Vận mệnh của ông ta mới thay đổi, Vi Thị cố nhiên không phải tâm phúc của Tào Tháo. Nhưng dù sao hai đời thứ sử Vi Đon, Vi Khang, đều coi việc triều đình cũng không thể bạc đãi được. vả lại xét ở góc độ quan trường, Tào Tháo đưa một nhân vật nhỏ bé, tầm thường như Vi Hoảng, vào vị trí tư trực, cũng là để tỏ ý coi trọng danh môn quan trung quan cao lộc hậu từ trên trời rơi xuống vi hoảng quá đỗi vui mừng nhưng đến lúc nhận chức ông ta mới biết đây là một chức quan bị người ta khinh bỉ chức trách của tư trực là giám sát trong quan tố giác những việc làm trái phép nhưng những việc này đều bị bọn hiệu sự triệu đạt lư hồng và lưu triệu nhúng tay vào vi hoảng là người thật thà không muốn nhập bọn với chúng lâu dần thành người nhàn rỗi vô sự làm một kẻ nhàn rỗi cũng được Khổ nói đồng lưu không hiểu, phần lớn quan lại hứa đô đều cho rằng ông cùng một ruột với đám hiệu sự. Trước mặt thì tỏ ra kính cận cách xáo, sau lưng lại ngấm ngầm chửi rủa không làm chuyện thất đức mà vẫn bị ăn chửi. Thế là ý gì? Rủi hơn, ông được điều từ Nghiệp Thành đến hứa đô, mang tiếng thăng quan nhưng rời khỏi triều đình nước ngụy, tiền đồ chẳng còn hy vọng gì. Phi hoảng buồn mãi không dứt, làm quan to mà bị khinh bỉ, chẳng bằng về Nghiệp Thành, giữ chức duyện thuộc còn con. Ông ôm mộng được trở lại nghiệp thành, sau mấy lần dân thư đều bị Tào Tháo gạt sang một bên, không còn cách nào đành phải hạ mình đến nhờ cậy Trân Quân. Trên đường đến đây, Vi Hoạn đã chuẩn bị sẵn những lời muốn nói, nhưng lúc này thật sự gặp được Trân Quân, ông lại có chút do dự. Dù sao quan cao hưởng lương những hai ngàn thạch, được liệt vào hàng công khanh, mà lại đi nhờ vả hạ liêu trước mặt chúng nhân, chẳng mất mặt lắm sao. Trong lúc ông ta còn đang ngừng ngừ, Trung úy hành trinh ngồi xe bên cạnh mở lời trước. Trường văn không cần khách sáo Chúng ta cùng làm quan trong triều nhiều năm Tình cảm gắn bó thân thiết Đâu phải người ngoài Nói đoạn hình trinh nhảy xuống xe Bước thẳng lên phía trước Nắm chặt tay Trần Quân Vị lão thần gấp ngá lục tuần Sâu tóc đã ngã màu hoa răm thế Mà vẫn không ngại thân phận công khanh của mình Để đi cầu cạnh kẻ bề tôi nước ngụy Thật đến thế là cung Hình công làm thế này Bị chức không dám nhận Trần Quân hốt hoảng hình trinh vẫn nắm chặt tay trần quần không buông trường văn được ngụy vương coi trọng đảm đương chức trung thừa ngữ sử nước ngụy tiền đầu rộng mở vô cùng hình công quá khen ngữ sử đại phu viên công gần đây nhiều bệnh ngụy vương đều bị chức làm trung thừa cũng chỉ là tạm thời thai ngày ấy lo liệu công kiện mà thôi bị chức cố làm tròn chức trách đã khó nào dám mong thăng quan tiến chức dựa vào danh vọng và kinh lịch của mình trần quân chắc chắn sẽ được trọng dụng khi đến nghiệp thành hình trinh giả đò nói với những người xung quanh các vị nghe thấy không đây mới là người quân tử khiêm tốn không kiêu ngạo không nóng vội trường văn không thành danh thần một đời thì làm gì còn thiên lý đúng vậy đúng vậy ai nấy đều đến nhờ vả nên cúng hồ theo trần quân không muốn vòng vo thêm nữa bèn nói Hình công không cần quá khen ngài có gì sai bảo, xin cứ nói chứ ngại bấy giờ hình trung mới buông tay trần quần ra vước râu cười ha hả nào dám phiền đến trường văn ta chỉ muốn đến tiễn ngài thôi gần đây thời tiết lúc nóng lúc lạnh đi đường nhớ bảo trọng nói đến đây ông ta hơi ngập ngừng rồi lại nói tiếp sau khi đến nghiệp thành nếu được ý kiến riêng si ngụy vương xin cho ta gửi lời vấn an nói nửa buổi mới đi vào chuyện chính công khanh thì sao nào khanh nhà hán chẳng bằng lại nước ngụy nói tọt ra là ông ta muốn đổi chủ người tin tưởng chỉ cần nghe thoáng qua là hiểu Trần Quân không đợi hành trinh nói hết câu, đã nhận lời. Hình công không cần lo lắng, bị chất nhất định sẽ truyền đạt tâm ý của Ngài đến Đại Vương. Đa tạ, đa tạ. hành trinh mừng rỡ, liên tục chắp tay, tạ ơn. Vi hoảng bàn nại khó mở lời. Giờ có hành trinh làm trước, đã biết phải nói thế nào. Đúng lúc ông ta nghiến sang nghiến lợi, định bước xuống xe, lấy thấy quan viên dạt sang hai bên, vái chào một văn sĩ trẻ tuổi, nho nhã. Đi vào giữa đám người, Thì ra là tuân ẩn, thay đệ của Trần Quân. Trước giờ Trần Quân luôn có quan hệ thân thiết với vị thay đệ này. Nhìn thấy tuân ẩn, ông ta liền tỏ ra rất vui mừng. vốn tưởng đệ không đến được, ta còn cho rằng công chúa quán chặt lắm. Không cho đệ ra ngoài cơ. Tuân ẩn mong mỉm cười, lấy từ trong ngực ra một chiếc túi gắm đưa cho Trần Quân. Đây là thư tiểu đệ viết cho Lâm Tri Hậu. phiền tí phu gợi giúp. Tuân ẩn không giống phụ thân, thân là con rể nhà họ Tàu. Sao có thể phản đối việc họ tạo lên thay nhà hắn Huống chi từ nhỏ Ông ta đã chơi đùa cùng con cháu tào thị Có tình cảm từ lúc tóc còn đẩy chỏm, Nhất là ông ta Còn cùng chung chí hướng với lâm tri hậu tàu thực Hai người thường xuyên thư từ qua lại Trần Quân đưa tay nhận thư Tuân ẩn bước lên gá sát tay ông ta Nói nhỏ Tỷ phu làm quan nhiều năm Tài trí xuất chúng Không cần tiểu đệ lo bò trắng răng Có điều trước mắt có chuyện vô cùng hệ trọng Ê là xử lý không khéo lại thành sức họa Phải chăng là chuyện lập người kế vị Ngụy Vương Trần Quân đã sớm đoán ra Nếu nói Tàu Ngụy Tiếm Quyền là nỗi lo của nhà hắn Thì chuyện Trì ngôi chưa rõ ràng lại là mối lo của Tàu Ngụy. Tào Tháo tuổi đã cao sức khỏe lại không tốt Nên móng đất nước chưa vững, Vạn nhất ông ta có mệnh hệ gì Thì sẽ kéo theo bao nhiêu hỗn loạn Tàu Phi và Tàu Thực âm thầm tranh đấu gần chục năm Đến nay vẫn chưa biết thế nào Chuyện này trở thành nỗi lo trong lòng quan viên Nhưng không ai dám nói thẳng ra Ngay cả các bậc nguyên lão như mau giới Thôi diễm từ dịch Cũng lần lượt ngã ngựa Vì chuyện tranh giành ngòi vị Kẻ nào còn dám công nhiên nhắc đến quan viên đã lùi ra xa Nhưng tung ẩn phân nhỏ tiếng Đại vương chưa định rõ người kế vị Nhân sĩ trong ngoài triều Đều tranh đấu cho chủ nhân của mình Nếu ngài ấy hỏi ý kiến của tỷ phu Về chuyện lập thái tử Huynh nhất định phải nghĩ kỹ hay nói Nghĩ kỹ hay nói Trần Quân chăm chú nhìn tân ẩn Xét kỹ ý tứ của bốn từ này Ông ta cảm thấy bị thầy đệ Đang chơi trò đón ý với mình Vì vậy cũng thuận nước đẩy thuyền Theo ý hiền đệ Giữa ngũ quan tướng và lâm tri hầu Ai hợp với ngôi vua hơn Tung ẩn ngẩn người ra Cho dự dây lát rồi mới nói Không phải tiểu đệ Và lâm tri hầu là chỗ thân thiết Nên thiên vị Nếu luận về tài đức Lâm tri hầu thật sự hơn một bậc Văn chương thơ phú của ngài ấy Trên khắp thiên hạ triều đình và dân chúng có ai không biết. Huấn chi bên ngoài đồng rằng, Ngụy Vương có ý phế trưởng lập thứ, vừa rồi hai vị đại thân là Thôi Diễm và Mau Giới, liên tiếp gặp nạn, thực ra là do hai người bọn họ ra sức bảo vệ ngũ quan tướng, tới cung. Tuy nhiên, đại vương xưa nay hành sự khó do, tới những cận thần cũng khó đoán được, tin đồn chưa chắc là thật. Ông ta không dám kéo căng dây cung, hai nhà tuân trần, chúng ta là dòng dõi nhân sĩ dĩnh xuyên, phụ thân đệ đã qua đời. Vinh dục của tỷ phu giờ không chỉ liên quan Đến sự hưng vong của hai nhà Mà còn ảnh hưởng tới tiền đồ của môn sinh cố lại Và cả những người đồng hương Theo ý tiểu đệ cho nên mạo hiểm Tung ẩn bảo không thiên vị Nhưng lại lôi chuyện hai lão thôi mau Vì bảo vệ Tàu Phi mà chết ra Để nói là chủ trương Chứ nên mạo hiểm Nghĩ đến nghĩ lui vẫn là ý ủng hộ Tàu thực Ừ, để nói có lý Ngoài miệng Trần Quân nói vậy Chứ trong lòng lại nghĩ khác Tung ẩn không biết rằng người mà ông ta vẫn gọi là tỷ phu đã thầm góp sức cho ngũ quan trung lan tướng từ mấy năm trước không chỉ quan lại hứa đâu nghiệp thành không biết việc này ngay cả những tâm phúc khác của tào phi cũng chưa chắc hiểu rõ nói mấy năm nay trần quần dốc sức cho tào tháo không chính xác bằng nói ông ta thay tào phi quan sát cục diện triều đình ngay tới thượng thư lệnh hoa hâm quan lộc đại phu đổng chiêu nằm dưới sự theo dõi của ông ta cũng đã sớm trở thành những trợ thủ không thể thiếu của tào phi Theo lý mà nói, ông ta và Tuân ẩn vừa là hai nhà thông gia, vừa là chỗ đồng hương, nên nói rõ lập trường của mình cho đối phương biết. Nhưng với thế đạo hiện giờ, mọi việc đều phải hết sức cẩn thận. Tuân ẩn có quan hệ mật thiết với Tào Thực, lại lấy con gái Ngụy Vương. Cứ cho là Tuân ẩn không tiết lộ chuyện này với Tào Thực, thì cũng không thể không đề phòng ông ta sẽ nói với thê tử khi ở trong ngoại trướng. Bởi vậy, Trần Quân quyết định giấu nhẹm vì thầy đệ thân thiết càng không hé răng nửa lời trước mặt thê tử của mình. Tuân ẩn hoàn toàn không biết tỷ vu ngồi khác thiền với mình. Lại còn thai ông hiên kế, tốt nhất là vậy, nhưng tỷ vu cũng chưa đắc tội với ngũ quan tướng. Nếu chuyện không giải quyết được, đệ sẽ giúp tỷ vu chu toàn. dù sao tiểu đệ cũng là con rể nhà họ tào mà. Trần Quân nhìn vẻ mặt chân thành của nội đệ, trong lòng có chút ái nái. Chuyện tranh giành ngôi vị này ồn ào từ chốn thâm cung cho đến triều đường, từ nghiệp thành cho đến hứa đô. Đến mức quan lại trong triều, tình thân như thủ túc còn có ý khác. Phu thê đồng sàng dị mộng, đúng là vợ khóc dở cười, huynh đệ tốt, ta có chỗ khổ tâm, đệ là con rể Tào thị, ta lại là con rể Tuân thị, nhà đệ, chúng ta tuyệt đối không thể chết chung một cây. Nếu Tào Phi làm người kế vị, họ Trần hưng thịnh, họ Tuân si vong, ta nâng đỡ đệ, còn nếu Tào thực nói ngôi, họ Tưng hưng thịnh, họ Trần si vong, khi đó đệ giúp đỡ ta sự hưng phong của hai nhà tuân trần liên quan đến sĩ nhân vĩnh xuyên bất luận thế nào cũng phải đứng vững không đổ rồi đệ sẽ dần hiểu được ẩn tình bên trong không phải tỷ phu không tin đệ chỉ là đệ còn trẻ đường sĩ hoạn khác nào chiến trường có đau thương thật sự cũng có cung tiễn ngấm ngầm lỡ không khéo che chắn mà mắt trúng ám tiễn một người ngã ngựa là kéo cả đàn xuống sao không cẩn thận cho được tỷ phu sao thế Tung ẩn thấy trần quân hơi lơ đãng liền gọi giật không sao trần quân nặng ra một nụ cười nhăn nhó hướng mắt nhìn về phía đám quan lại đằng xa nói thầm ta đang nghĩ những di thần ở đâu kia tranh nhau đến tiễn ta nhìn có vẻ kính cẩn thuận tòng nhưng ai mà biết trong lòng bọn họ đang tính toán điều gì ở đợi khó đoán nhất chính là lòng người hai lăng cửu trần quân tuân ẩn nói chuyện riêng đồng liêu đến tiễn không tiện nghe điều lùi lại rất xa trong lòng ai nấy đều mang tâm sự Người đã lén nhờ cậy được Trần Quân Thì hy vọng ông giữ lời Nói giúp vài lời tốt đẹp Còn người chưa tìm được cơ hội Cứ nhìn chăm chăm vào Trân Quân Chỉ chợt hai người họ nói xong sẽ tiến ngay lại Vì có vi hoảng trong lòng mâu thuẫn Khi nãy Đã hạ quyết tâm mở miệng nhờ vả Nhưng tương ẩn che ngang một lúc Ông lại bắt đầu dao động Danh tiếng quan trọng hay lợi ích quan trọng Thực khó chọn lựa Vi hoảng đang tự đấu tranh với chính mình Chợt nghe một tiếng gọi lọt vào tay Không phải vi huynh đây sau Huynh cũng đến tiễn à. Giọng nói không thể quen thuộc hơn ấy chính là thiếu phụ Cảnh Kỷ, người qua lại rất thân với ông gần hai năm nay. Danh môn đại tộc cùng một địa phương, thường là chỗ thăm giao, làm quan trong triều ác xe kết thành hương đàn. Liên thủ giúp đỡ lẫn nhau, càng bất đắc chí càng đoàn kết. Tào thị vì chính cũng dựa vào hương đàn. Mưu sĩ chú chốt là người dĩnh xuyên. Quan địa phương phần lớn là người duyện châu, nắm chữ binh mã là đồng hương đất bái. Người ở ba nơi đó dễ được trọng dụng, còn người thuộc châu quận khác khó tránh khỏi một chút thiệt thôi. Nhân sĩ quan Trung có thế lực yếu, nhất là từ sau khi cái chết của vị đại thần như Vi Đon, Đoàn Quýnh, quan lại hứa đâu chỉ còn lại thiếu phủ cảnh kỹ, thái y lệnh các bản, được xem là những nhân vật trên, một người phủ phong, một người phùng dực, nhưng đều không nhận được nhiều sự tích nhiệm của Tào Tháo vi hoảng được điều đến hứa đâu lập tức bị bọn họ kéo vào cái vòng tròn nhỏ của mình vi hoảng không quen với cuộc sống ở hứa đâu có đồng hương quan tâm thăm hỏi cũng cảm thấy khuây khỏa dần thân với hai người cảnh cát cảnh kỹ tướng mạo không tầm thương mặt trắng râu dài mắt sáng như sau mũi thẳng miệng ngay tay to ngực ưỡng thân hình cao lớn vạm vỡ, tóc ít sợi bạc khó có thể đón được ông ta đã ngoại ngũ tưng thiếu phụ là trọng thần Cũ khanh nhưng hôm nay ông ta không mặc triều phục cũng không ngồi xe ngựa chỉ vận tiện phục màu xanh đầu đội mũ vô nhân chân sỏi dài đơn một mình cởi người đến vi hoạn ngạc nhiên hỏi cảnh công sao lại ăn mặc thế này cảnh kỷ vuốt sâu cười ta không định đến tiễn họ trần chỉ ra ngoài dạo chơi thôi đất đai ướt nhạt có gì đáng xem chứ ai nói không có cảnh kỷ chỉ rơi ngựa về phía đám người đang đứng túm tụm đám quan lại hỗn xược nên bờ kia chẳng phải cánh la à câu này chọc đúng điểm yếu của phi hoảng tim ông ta đập loạn. lời cảnh công nói khó tránh khỏi hà khắc vì tiền đồ công danh còn cách nào khác mong ngài thông cảm cho cảnh kỹ không chấp nhận luận điệu này đại hán là nước uy nghiêm sĩ phu trước đây có khi nào hèn hạ như bây giờ bề trên đã thích kẻ dưới tất ai vua âu cũng là cái sai của người phi chính tuy ông ta không chỉ rõ nhưng đã chĩa mũi dùi vào tàu thị băng dài ba thước đâu phải do lạnh một ngày Hoàng quan và ngoài thích làm loạn chính sự đã lâu không thể đâu hết tội cho thối đời ngày nay được vi hoãn sức thân là chuyện lại phủ thừa tướng không thể không nói đỡ cho tàu thị cảnh kỹ không buồn phân bua quay sang nói vi huynh làm tư trực chấn chỉnh kỳ cương và tác phong hành sự là chức trách của ngài nhưng cũng không nên đến tiện chứ vi hoãn càng thấy xấu hổ vội lấp liếm ta và Trường Văn vốn xuất thân là diện thuộc Vũ Thừa Tướng Cũng có chút tình đồng lưu Đến tiễn một đoạn có gì sai Cảnh kỷ đã sớm đoán được trong lòng phi hoảng Tính toán điều gì Còn cố làm ra vẻ bỗng nhiên ngộ ra hóa ra ta hiểu nhầm Ta cứ tưởng phi huynh Cùng một dụt với bọn vô lại Như hình trinh Muốn nịnh tào thị để được thẳng tiếng đấy Ta lấy bụng tiểu nhân Đo lòng quân tử rồi Mặt phi hoảng biến sắc Sao, sao có thể như vậy được Ta thân là tư trực Há lại luận cuối Hà Liêu Ngài thực biết nói đùa Vi hoảng sẵn cười mấy tiếng Rất gượng gạo Cánh kỷ cũng cười theo Ta không biết mà Vi huynh sức thân danh môn Tổ tiên vi hiền, vi huyền Là danh tướng hai đời Hết lòng trung thành phò tá nhà hắn Sao có thể chịu luận cuối, nguyên thân Những người có gia thế như ta Với ngài phải giữ lương tâm chứ vi hoãn là hậu vệ danh môn gia thế của cảnh kỷ lại càng không tầm thường cảnh thị ở phù phong là công thần nhà hán tổ tiên của cảnh kỷ là cảnh yểm danh tướng phục hưng theo quan phủ đế đánh dẹp thiên hạ phá đổng mã phạt xích mi dẹp trưởng bộ đánh quy ngao bình định bốn phương sáu quận hạ hơn 300 trăm thành làm quan đứng chức kiến uy đại tướng quân tước hiệu chi hầu huynh đệ tử điệt có đến 6 người được phong hầu kết thân với hoàng thất Vinh sủng vô cùng Nhưng vật cùng tất phản Dưới thời hiếu an đế trì vì Hai thế lực ngoại thích là Đại tướng quân cảnh bảo Và xa kỳ tướng quân diêm hiển Tranh giành quyền lực Cảnh thị lụng bại Phần lớn gia tộc đều bị biến chức Đại đi nơi xa về sau lại vì đắc tội với tướng quân hống hách lương kỳ Mà bị giết đến hơn 10 nhà Sau hai phen lao đao Cảnh thị không thể chấn hương nổi Người hiện làm quan trong triều chỉ có cảnh kỷ và tộc thúc của ông ta là cảnh viên, lập tức hiếu chi hầu. Cảnh kỷ tuyệt nhiên không phải người thật tha, cố chấp và biết giữ lương tâm như lời ông ta nói. Để dừng lại hùng phong của gia tộc, thổi trẻ ông cũng từng cam tâm, tình nguyện phò tá tào thị, nhưng thượng thư lệnh Tương Úc luôn coi ông ta không ra gì. Nghi ngờ ông ta lòng dạ nham hiểm, làm việc cùng nhau nhiều năm mà chẳng hòa hợp. Sau khi Tương Úc chết, cảnh kỷ mân thâm, cứ tưởng có ngài được ngóc đầu lên, ai ngờ những người bên cạnh lần lượt được điều đến nghiệp thành. chỉ mình ông dậm chân tại chỗ, làm quan cũ khanh không hề thấp, nhưng chẳng có chút thực quyền nào. thời gian qua đi, cảnh ký dần hiểu ra, cảnh thị xa giúp vì công thần nhà hán, hơn nữa thay tử của tộc thúc cảnh viễn là trường xã công chúa, muội muội của hiếu hoàng đế, hoàng thân quốc thích khó được tào thị tiếp nhận. huống chi quần lưu nước ngụy chủ yếu là bè đảng dĩnh xuyên bái quốc. Bắt tám cây xào cũng chẳng tới lượt sĩ nhân quan trung như ông. Từ khi hiểu rõ những điều này, Cảnh Kỷ không còn ôm kỳ vọng, mà bắt đầu nảy sinh oán hận với tào Thị. Chẳng qua ông ta ẩn giấu trong lòng. Hai năm nay, Vi Hoãn rất thân với ông ta, lại là chỗ đồng hương, nhưng cũng không thực sự hiểu được suy nghĩ của Cảnh Kỷ. Trong lúc hai người nói chuyện, Trăng Quân và Trọng Trường Thống đã cáo biệt chúng nhân lên ngựa khởi hành. Vi Hoãn cuốn cuồng dặm chân, Muốn đuổi theo gợi lời mà không biết làm sao Vì cảnh kỷ đang nhìn chằm chằm vào mình Mới ban nãy Còn được ông ta đưa lên mây Sao có thể nuốt lời ngay trước mặt được Cảnh kỷ nhìn thấy hết vẻ cuốn quýt của vi hoảng Nhưng ngoài miệng lại nói Những kẻ nên đi Điều đã đi rồi Đỡ làm bẩn triều đường Thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc Ta với vi huynh, nguyện giữ trọn khí tiết Không chịu khuất phục quyền quý Ngàn năm sau ác được bình luận công bằng Nghe cảnh kỷ nói vậy vi hoảng càng không thể đuổi theo chỉ biết ngồi nhìn cơ hội tụt mất không nén được tiếng thở dài ha về thôi hiếm khi ra ngoài chúng ta cùng đi dạo một vòng vi huynh thấy sao mấy hôm nay mưa to khắp nơi lầy lội đồng điền hứa hạ không thu được hạt thóc nào thời tiết kỳ quái có gì đáng xem đâu vi hoảng buồn bã nói cảnh kỹ chỉ ta dị phía chân trời nói trời và người vốn là một thể mưa nắng thất thường âm dương mất cân bằng Đó là do bệ tôi lộng hành, trời ra điềm báo. Vi hoảng giật mình trong ngoài triều từ lâu dị nghị thiên văn không tốt là do tào thị xưng vương. tào tháo hận chuyện này, bắt bớ không ít người tung tin đồn. Những phát ngôn kiểu này, của cảnh kỷ mà truyền ra ngoài thì thật nguy hiểm. Ông vội ngắt lời, cảnh công chứ có phao tin. Chẳng lẽ ta nói sai sao? Cảnh kỷ nhỏ tiếng, giọng không đổi. Năm đào hiếu chân đế chân hòa, có hạng hắn lớn. Bởi họ ngoại đầu hiển, làm loạn chính sự, đến những năm hiếu hoàng đế nguyên gia, có hạng hăng lớn cũng vì lương ký gây họa cho đất nước, ngũ hành triển chép răng, mạo chi bất cung, thị vị bất túc, quyết cao cuồng quyết phạt hàng vũ, giảng tông miếu, bất khởi tư, phế tế tự, nghịch thiên thời, tác thủy bất thuận hà đạt. Hạng hán là điềm báo chính sách tàn bạo, lũ lục là do tiếng quyền phản nghịch mà nên. Nay hai hạng thiên tai ấy liên tiếp xảy ra chứng tỏ tào thị trên lừa vua, dưới ép dân, đắc tội với trời đất. Thần và người đều căm phẫn. Vì họ nghe cảnh kỹ nói mà tim đập chân rung. Theo lý mà nói, với chức trách của mình, đáng ra ông ta phải tâu giác cảnh kỹ Nhưng ông ta là người đông hậu, không muốn hãm hại người khác. Hơn nữa, ông ta coi cảnh kỹ là đồng hương thân thiết, nên chỉ khuyên rằng, ngài chưa thúc ra lời này với người khác. Bịt miệng dân còn khó hơn ngăn xong thiên tai rõ ràng ra đây chẳng lẽ không ai nói đến nghĩa là không phải vi huynh thử đặt tay lên ngực tự hỏi xem có phải tàu Thị làm nhiều điều ác trái với trời không bất luận vi hoảng nhưng theo bên nào cũng không thể phủ nhận chuyện tào tháo tiếm quyền diệt trừ những người ngắn chân mình không từ thủ đoạn nào vì vậy vi hoảng chỉ biết cúi đầu thở gấp không đáp cảnh kỹ thấy ông ta im lặng không nói gì lại càng bạo gan thiên hạ hữu đạo Lễ nhạc chinh phạt do thiên tử đặt ra Còn thiên hạ vô đạo Lễ nhạc chinh phạt do chư hầu làm Bề tôi mà được tôn kính như nhà vua Trên dưới không rõ ràng Nhà vua mà bị đối xử như bề tôi Trên dưới mất trật tự Xã tắc nhà hán 400 năm Đạo lý công bằng nằm ở nhân tâm Những kẻ ngỗ ngược làm phản Chẳng được lâu dài Đắc tội với trời Cầu đạo đâu cũng vô ích Người không dung, trời cũng không dung Mấy ngày trước Thượng thư hữu thừa phan úc mắc bệnh mà chết người trong tàu danh đều nói là đáng tiếc riêng ta lại thấy hạ hê nếu chẳng phải hắn định nọt tào thị làm giả chiếu thư sắc phong ngụy công hắn có thể chết giữa lúc đang sung sức điều này đủ thấy trời không giúp họ tao. vi hoảng bất lực than thở phải trái thế nào ai nấy đều hiểu nhưng thói đời là vậy ai làm gì được con người quý ở chỗ tự biết mình ta xuất thân danh môn nhưng tự biết mình tài trí kém cỏi Không mong vinh rồng núp phượng, cũng muốn tính lối thoát. Trên không thẹn với tổ tông, dưới không phụ lòng con cháu là được. Cảnh kỷ cười nhạt. Vì Huynh nói cũng có lý, tiếc là tầm nhìn hạn hẹp, e và cảnh giác không tránh được họa. Huynh nghĩ rằng không trái lệnh Tào Tháo là có lối thoát hay sao? Hiện những kẻ thân tín của Tào Thị đều là bè đảng dĩnh xuyên. Tào Tháo lại cho nhân sĩ Duyện Châu lo việc dân chính, người đất bái nắm giữ binh lực. Nhân sĩ quan Trung như ta với ngài có hy vọng gì Huống chi tướng tá quan Trung Nhiều lần tạo phản Vốn đã là cái gai trong mắt tào thị Nếu có ngài thay triều đổi đại E là chúng ta đều bị đuổi hết Không đến mức ấy chứ Ngoài miệng vi hoảng nói vậy Nhưng trong lòng lại liên tưởng đến việc mình bị ghẻ lạnh Bị điều từ nghiệp thành đến hứa đâu Không tránh khỏi lưỡng lự Hai người còn muốn nói nữa Chợt nghe phía sau có tiếng phó ngựa dồn dập trường đến Liền ngoái lại nhìn thì thấy một đội kỳ binh Lao nhanh như tên bắn Chúng sĩ mình mặc khoai giáp Hừng hờ khí thế Dẫn đầu là một viên tướng sắp xỉ ngũ tuân Sâu hùm ngã màu hoa râm lưng hộ eo gấu Tướng màu ai phong Vừa thúc ngựa chạy vừa quát nhường đường Ở Hứa Đô không ai không biết người này là trưởng sử tướng phủ Vương Tất Thở trẻ theo tàu tháo lập cơ đầu, Trải nhiều vất vả Có công lao lớn 12 năm trước tàu thị giờ đến nghiệp thanh dựng phủ ký châu Sau sửa làm ngụy đinh. Phủ thừa tướng ở hơi đâu chỉ còn lại cái nhà trống. Tào Tháo sợ lập lại chuyện chiếu thư trong đai ngọc năm xưa, cho nên bổ nhiệm Phương Tất làm trưởng xử giữ phủ, xử lý tạp vụ. Nhưng thật ra là thống lĩnh một đội binh mã trấn áp quan lại nhằm ứng phó những chuyện bất trắc. Phi Hoảng vừa nói mấy câu cấm kỵ trong lòng bất an, giờ lại trông thấy Phương Tất phóng tới. Tưởng là đến bắt mình, xích nữa ngã khỏi xe. Chỉ chốc lát, Phương tức đã đến gần nhưng lướt qua xe của ông gọi to. Trương văn, công lý, đi chậm một chút. Ngu huynh đến tiễn các đầy đây. Thì ra ông ta đến tiễn hành. Đây mới là người đến tiễn vì tình bằng hữu, không toan tính. Trần quân, trọng trường thống, nghe tiếng gọi lập tức gì cương ngựa quay lại. Ba người dừng lại một chỗ, vừa nói vừa cười. Lúc này vi hoạn mới thở vào, cảnh kỹ, lại rót vào tay ông. Ngài nhìn đi, bọn họ mới là người cùng thuyền. Cái tên họ vương đó là tai xay của tàu thị. Trần Quân là bè đảng dĩnh xuyên, còn truyền thống tuy chưa có nhân viên, nhưng cũng xuất thân, từ quận Sơn Dương, huyện Châu. Đúng là một bọn đắc chí với nhau. Ngài muốn đi theo người ta, nhưng người ta có tâm phúc rồi. Nào coi ngài là người mình. Vi Hoảng bực bội, nhưng cũng cảm thấy những lời này có lý. Ông ta nhìn thấy bên cạnh phương tức, ngoài binh lính ra còn một nhân sĩ mặc áo đen, khoảng ngoài 30 tuổi, to lớn cường tráng, tướng mạo anh Tuấn trông rất quen nhưng không nhớ đã gặp ở đâu người trẻ tuổi đứng cạnh vương tất là ai vậy vi huynh đúng là hãy quên đó là tử đệ đồng hương quan trung chúng ta nhi tử của thái thú vũ lăng kim Toàn trước đây kim lan kim y kim đức vĩ vi hoảng sực nhớ ra ông ta thường tới phủ thái y lệnh các bản làm khách kim y là bằng hữu thân thiết của các mạc các mục hay nhi tử của các bản cũng từng chạm mặt nhưng vì trên lệch về tuổi tác Và địa vị Nên chưa từng nói chuyện lần nào Cảnh kỹ biểu môi lắc đầu Tiểu tư đó cũng khá lắm Văn thao võ lược đều tinh thông cả Lại rất giỏi cưỡi ngựa bắn cung Tiếc là sự thế hậu đầu Suốt ngày quấn lấy phương tất Nói ra thật đáng tiếc Kim Thị cũng thuộc hàng danh môn ở kinh Triệu Là hậu dạy của Kim Nhật Đế Trọng thần được hán Vũ Đế Ủy thác phò tá tiểu hoàng thượng Kim Thượng Bá phủ của Kim Y có phẩm hạnh thanh cao Cùng với hai người đồng quận là Vi Đon và Đệ Ngũ Tuân, xưng là Tam Hưu. Năm đó Tào Tháo cư binh, nhân vì viên, viên Thiệu truyền chiếu thư giả mới trở thành Thứ sử Diên Châu. Chứ đúng ra người được triều đình Tây Kinh bổ nhiệm làm Thứ sử là Kim Thượng. Tào Tháo không chịu nhận quyền, phái quân đánh đuổi Kim Thượng ra khỏi Diện Châu, khiến ông ta phải lưu lạc khắp nơi, sau về dưới trướng Viên Thuật. Khi Viên Thuật tím quyền xưng đế, Kim Thượng buộc phải nhận chức quan giả, cuối cùng bị hại chết. Sau này Tào Tháo nghênh đoán thiên tử dựng lại kinh đô nhà hán thấy ái nái về chuyện năm xưa nên có ý cất nhắc kim toàn là đệ đệ của kim thượng cũng chính là phụ thân của kim y năm kiến an thứ mười ba quân triều đình đánh dẹp kinh châu lưu tông đầu hàng tào tháo nhận mệnh kim toàn làm thái thú phụ lăng muốn trọng dụng ông ta ai ngờ trận xích bích thảm hại không giữ được giang nam lưu bị đọt mất bốn quận kim toàn bại trận chôn thân nơi chiến trường tào tháo vốn dĩ muốn bù đắp cho nhà họ kim Ngờ đâu lại hại thêm mạng người Không thể không cho Kim Y ra làm quan Nhận mệnh làm nghị lan Có điều Kim Y còn quá trẻ Nên Tào Tháo tạm giữ lại ở hứa Đô Chưa chuyển nhiệm Phương Tất hiểu sự tình Lại mến Kim Y võ nghệ xuất chúng Thường dẫn theo bên mình Bàn chuyện văn võ Dân cách thành bàn vong niên Vi Hoảng nhìn đằng xa thấy khuôn mặt Kim Y Hiện rõ sự vui vẻ Bỗng nhiên thấy chanh Long Hắn ta tuổi còn trẻ mà đã được ưa thích hơn Đám người già chúng ta Thật hổ thẹn hổ thẹn cái gì tiền đầu của hắn do cha chú đánh đổi hai mạng mà có ta thấy hổ thẹn thai cho hắn cảnh kỹ vỗ nhà vào má mình nếu hắn thực sự hiểu lý lẽ thì phải hận họ tào mới đúng. vi hoạn nhíu mày hạ tất phải tính toán những chuyện đã qua tuổi trẻ có tiền đầu là nhất hơn nữa chuyện giữa hai nhà họ tào và họ kim là do ý trời cũng không thể oán hận người ta được người còn sống vì thể diện hướng gì bản thân có tài hay lại uổng phí kim y mà có khí tiết thì nên tự mưu tính tiền đồ của mình dẫu có nương theo người khác cũng không được nương theo tào thị ta cũng chỉ có ý tốt sợ tiểu tử đó thiếu hiểu biết bị người đời chửi rủa theo họ tào thì sẽ bị người đời chê cười vi hoảng càng cảm thấy bất an cảnh huynh nói năng phải thận trọng giữa hai ta thì không nói làm gì nhưng để những lời này lọt ra ngoài ắt gây họa cho cả gia môn sao phải sợ ta còn nhiều điều để trong lòng chưa nói lắm Cảnh kỷ đưa mắt nhìn xung quanh, thấy quan lại đến tiện đều đã đi xa. Bèn nhảy lên xe vi hoảng, ghé sát tay ông ta. Nội giống xấu xa của hoàng quan như tàu thị, là bề tôi bất chính, hào kiệt quan trung như ta. Sao có thể phò tá nhà đó? Nói thật cho ngài biết, ta đã có ý phản họ tàu từ lâu, tiếc là chưa gặp thời. Vi hoảng sợ đến nỗi ngay người ra. Sợ cái gì? Cảnh kỹ nắm cổ tay vi hoảng. Kẻ mới cười, người xưa khóc, mỗi triều vua một triều bề tôi. Thất bại cùng lắm là chết, Tàu Thị xưng đế có lợi gì cho chúng ta? Là một kẻ tầm thường, chẳng bằng buông tay, quyết một trận. Từ lâu ta đã nghĩ, Tàu Thị giá bộ xưng thần với nhà hắn. Nếu chúng ta phò tá thiên tử rồi hạ lệnh hô hào, chắc chắn có thể làm kinh động chính châu, tan xả loạn đảng. Vì huynh không cùng phe với Tàu Thị, nhưng cũng là thừa tướng tư trực. Tào Tháo có đề phòng thế nào cũng không đề phòng được chỗ ngay, Ta nhân đó mà cài tay mắt liên hệ bên trong, các bản cai quản ngự y. Tì tiện ra vào cung cấm, đến lúc hành sự có thể khống chế thiên tử. Kim Y nhận được sư tín nhiệm sâu sắc của Vương Tất. Nếu kéo được hắn ta cùng tham gia, thì việc trừ khử Vương Tất dễ như trở bàn tay. Huyết đâu chẳng phải nằm trong tay chúng ta sao? Lúc đó, hiệu lệnh thiên hạ, tháo phạt tàu thị, tất có thể. Ta không nghe, không nghe. Vi hoảng vùng khỏi tay cảnh kỷ, sung rảy bịch lỗ tai Ngài đã nghe được rồi. Ta không biết, ta chưa nghe được gì hết vi hoảng nôm nớp lo sợ ánh mắt tốt lên vẻ hoảng hốt không dám nhìn cảnh kỹ cảnh kỹ trong biểu hiện khác thường của ông ta sợ người khác sinh nghi bèn nhảy về ngựa của mình miệng vẫn lải nhải đại trưởng phu có thù báo thù có ơn báo ơn sao phải sợ sệt co rúm ta không làm không làm vi hoảng rung lẫy bẫy cảnh kỹ đảo mắt một vòng lại cười giả lả người ta đều nói vi huynh là người vô dụng muốn nịnh tào tháo cũng định chẳng xong trước đây ta vốn không tin Nhưng giờ đã hiểu những lời ấy quá không say Thôi bỏ đi. Dù sao ta cũng nói hết với ngài những lời gan ruột. Ngài chứ ngại tố giác với họ tàu. Không biết chừng còn đổi được vinh hoa phú quý đấy. Chỉ e sau này, ngài ngồi được vào chiếc quan to, cởi ngựa tốt. Lúc vinh quy bái tổ, vô lão quan trung lại si sao ngài là bán đứng đồng hương. Đổi lấy công danh ra sao. Người chủ ấm ức cũng có ba phần khí khái. Vi hoảng cảm thấy như giao cứa vào tim. Xua tai nói. Ngài coi thường vi mẫu quá. Bỏ đi, ngài muốn làm thế nào thì tì, ta không hỏi gì hết, chỉ xin ngài cho nói với ta. Cảnh kỹ lén quệt mồ hôi, muốn che đậy tai mắt của tàu thị, buộc phải có vi hoảng cùng tham gia, dù thế nào cũng phải kéo ông ta xuống nước. Ngài dại quá, hãy nhìn xa một chút, tàu tạc tuổi đã cao, còn chưa lập người kế vị, kỳ thực cục diện cũng nguy hiểm lắm, năm ngoái hắn viễn chinh hắn trung, giữa đường phải bỏ về. Chỉ để một tên võ biển lỗ mãn là Hạ Hồ Uyên Ở lại trấn giữ Cách đây không lâu Trương Cáp lại bị Trương Phi đánh lui Cứ cái đà này Làm sao bảo toàn được Hán Trung Huấn chi Mã Siêu đã quy thuận thục quốc Người này luôn được lòng người Khương Đê Ở Ưng Lương Ta chỉ cần nắm đúng thời cơ Không chế hứa đô Rồi trừng hịch xuống Hào Kiệt Quang Trung Để bọn họ đồng loạt dí binh Khi ấy luôn bị khởi quân Đánh Hán Trung Mã Siêu kêu gọi thế lực cũ ở Tây Lương Lại thêm bọn người Khương Đê cùng hưởng ứng vị trí thống trị quan tây sẽ không còn thuộc về tàu thị nữa các tướng tàn bá tung quang ở vùng chiên hải thanh từ có thành tự trị vốn không lệ thuộc tàu danh bọn khói kỳ thân đam ở các quận mé tây nam cũng chưa khi nào chịu thuần phục hơn nữa giang đông còn có tôn quyền tất cả đồng tâm hiệp lực lo gì không đánh bại được tào tặc nói đến đây cảnh kỷ đưa tay lên vuốt sâu khuôn mặt thoáng lộ vẻ đắc ý ta với ngài giờ không có thực quyền nhưng lúc đó sẽ khác tiếng thì đánh hạ bắt diệt Tào thị Lui thì dời đô về trường an Giữ gìn hương thủ Thành thì nắm giữ triều cương Hiệu lệnh thiên hạ Bại thì dân thiên tử cho lưu bị Tất được luận công phong hầu Đây không phải là con đường nguy hiểm Mà là đường rộng thênh thang Vi huynh không động lòng sao Cảnh kỷ tính kế sâu xa Phân tích thời cuộc tinh tế Xong lại để lộ bộ mặt thật của mình Tạo tháo với vua cúp nước đương nhiên trái với cương thường Cảnh kỷ cũng đâu phải người tốt Những câu băng nại nói về đạo nghĩa vua tôi Đều là dối trá Ông ta vãn tạo thực ra do thù hận và giả tâm Không biết phi hoảng có nghe lọt những lời này không Mà cứ một mực xua tay Cảnh kỷ muốn nói nữa Nhưng trông thấy phương tất dẫn cơm y quay lại Vội dặn do Ta đột nhiên nói ra chuyện này Khiến ngài khó tránh khỏi sợ hãi Không sao, ngài cứ về nghĩ thêm Hôm khác chúng ta lại bàn tiếp Nói đến đây, phương tất cách họ không còn xa nữa Cảnh kỷ đổi sang vẻ mặt niềm nở chắp tay câu giọng nói vương trưởng sử lâu nay vẫn bình an chứ vương tất không muốn tiếp chuyện cảnh kỷ nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra vui vẻ Chấp tay đáp lễ cảnh công khách khí rồi cảnh kỷ cố tỏ vẻ quan tâm tốn quân ban nại trương sư dẫn theo đâu rồi sao chỉ còn lại bốn năm người thế này ta phải hai chục tiểu tốt bảo vệ trần quân đề vòng bọn họ xảy ra chuyện bất trắc trưởng sử quá là người chu đáo nhưng ngài gánh trên vai sự an nguy của kinh sư chẳng may có kẻ liều mạng hành thích thì không phải chuyện nhỏ vẫn nên mang nhiều quân bên mình vương tất quay đầu chỉ kim y cười nói có đức vị bên cạnh ta chẳng còn lo gì nữa gần đây thời tiết không tốt vương trưởng sử có được mạnh khỏe không cảnh kỷ chỉ vào vi hoảng đang ngồi thất thần vi công lúc này không được khỏe vương tất cầm quân trấn áp trong quan không phải người khinh xuất đã sớm nhận ra thần sắc vi hoảng không bình thường nghe cảnh kỷ nói vậy cho là thật chả trách sắc mặt tái mét vi công bị cảm lạnh rồi chăng vi hoảng lúng túng cố sức cực đầu Cảnh kỹ sao có thể cho ông ta hế miệng được Vội nói gian vào Gần đây nhiều người nhiễm bệnh Mấy hôm trước Phan Hữu Thừa vừa qua đời vì bệnh Giờ vi công lại bị cảm lạnh Vương trưởng sử cũng nên chú ý giữ gìn thân thể ngụy Vương còn phải trông cậy vào ngày Ông ta tỏ ra quan tâm Lo lắng như xuất phát từ tầng đáy lòng Đa tạ ngài quan tâm Vương tất cảm kích Bên ngoài ấm ước Hai ngày không nên ở lại lâu Ta còn có công chuyện xin đi trước Nói xong quay đầu gọi đám thân binh đi tiếp Tiễn Đại Nhân, Cảnh Kỷ thi lễ lần nữa, nhưng lại liếc sang phía Kim Y, nháy mắt một cái. Người khác chào hỏi, chưa chắc Kim Y, thèm đáp lại. Nhưng Cảnh Kỷ là trưởng bối, đồng hương. Há lại không hiểu chuyện, Kim Y ngỏ ý với Vương Tất. Vi công không được khỏe. Tại Hạ xin ở lại đưa ngày ấy về phủ. Vương Tất cũng không để tâm, chỉ gật gật đầu, dẫn quân đi trước. Lúc này Kim Y mới hỏi, Cảnh công có gì chỉ bảo? Cảnh Kỷ chưa nói, đã thở dài. Người trẻ tuổi như ngươi. Bảo ta nên nói gì đây? ban nãy nhiều người bàn luận sau lưng Nói người... Nói người... Hay... Thôi không nói ra thì hơn Kim y trẻ tuổi hiếu thắng Sao chịu được những lời ấm ớn này? Vội tri hỏi Hỏi nói tại Hà thế nào? Cảnh công không cần giữ giả Cảnh kỹ cố gọi lên sự hiếu kỳ của hắn Chuyện thị phi Do nhiều lời mà ra Không nên nhắc đến thì hơn Bàn luận sau lưng người khác Ác chẳng phải những lời tốt đẹp gì Kim y nông nóng so nắm tay Ngài cứ nói ra Chúng ta đều là người quan trung. Xét theo chỗ tiên phụ, tại hạ còn phải gọi ngài một tiếng thúc phụ, có gì thúc phụ không thể nói với tiểu điệt chứ? Cảnh kỹ nhăn mày như thế Hà quyết tâm lớn lắm, hồi lâu mới nói, có người nói người bất trung bất hiếu nhận giặc làm cha. Đáng ghét. Kim Y há có thể không tức giận, kẻ nào xỉ nhục tiểu điệt như thế, tiểu điệt phải giết hắn. Người xem người xem, ta không muốn nói, chính là vì sợ ngươi mất bình tĩnh. Có bao nhiêu người nói lời này, ngươi giết hết được không? cây ngai không sợ chết đứng, hãy cứ kiên định là được. tiểu Điệt giận lắm, hai mắt kim y lông sòng sọc, nắm tay siết chặt kêu răng rắc, ngươi khờ quá, ở đời lắm kẻ thói tha, không đáng để tức giận với chúng. cảnh kỷ vỗ vai kim y, người có tiền đầu, ta nghe nói tử tôn nhà họ tàu, họ tuân đều mạnh cả, chỉ tiếc là thiếu một chút bao dung, hành sự không chu toàn. kim y đấm ngực gặp ghe tiểu Điệt tự hỏi xin thời không làm chuyện gì phải hổ thẹn. Sao lại bị bọn vô sĩ bôi nhỏ Tiểu Điệt quyết không chịu để yên Cảnh kỷ lắc đầu quầy quậy Hiền điệp đã nhận ta là thúc phụ Vậy ta có mấy câu muốn nói với Hiền điệp Câu hàng mạc như trọng câu Chỉ bàn mạc như tự tu Một khi có người bàn luận Về Hiền điệp Hẳn là Hiền Điệt còn có chỗ chưa thỏa đáng Nghĩ lại năm xưa bá phụ của Hiền điệp Nhận chức thứ sử chuyện Châu Nếu không phải bị ngụy Vương đuổi đi Thì đâu đến nỗi chết trong tay viên thuật Còn lệnh tôn nữa Nếu không bị ngụy Vương phái đến Giang Nam Thì làm gì bị lưu bị giết hại Tất nhiên, đó đều do cơ trời tạo ra Như người ta vẫn thường nói Thù giết cha không đợi trời chung Nay hiền điện và Vương Tất có quan hệ gần gũi như vậy Khó tránh khỏi bị người đời chỉ trích Kim Y không quên cái chết của phụ thân và bá phụ Nhưng những chuyện đó không phải do Tào Tháo cố ý vả lại, nhờ sự chiếu cố của Vương Tất Đường làm quan của hắn cũng thuận lợi Nghĩ đến tiền đồ sáng lặng Kim Y đã tạm gác mối thù năm xưa do bị cánh kỹ khơi lại vết sẹo trong lòng kim y lại lộ ra nhất là câu thù giết cha không đội trời chung càng làm hắn bừng tỉnh lòng như lửa đốt cánh kỹ miệng nở nụ cười giọng nói càng nhẹ nhàng ôn tồn hiền đi còn trẻ chứ nên hành động theo cảm tính người nào giúp đỡ cháu người nào hãm hại cháu phải biết phân biệt rõ ràng quan trường hiểm ác lòng người khó lường sau này gặp chuyện khó xử cứ đến tìm ta lão phu tuy không có thực quyền Nhưng dù sao cũng làm quang 30 năm, việc chỉ đường cho người trẻ không thành vấn đề. Bá phụ và phụ thân cháu không may mất sớm, để lại một mình cháu không chỗ nương tựa, thật đáng thương. Kim Y, nhìn ánh mắt cảnh kỷ ân cần thương xót, cũng cảm thấy ấm áp trong lòng. Đa tạ thúc phụ quan tâm, nói rồi cúi đầu thầm nghĩ. Thu giết cha không đòi trời chung, đường đường là một đấng nam nhi, không thể chịu tiếng xấu ở đời. Cảnh kỷ nhìn ra tâm tư Kim Y. Trong lòng mừng thầm, lại vỗ vai căng dặn. Tuổi trẻ không được quên gốc Danh tiếng rất quan trọng, nhưng tuyệt đối không được quên những việc tào Mạnh Đức đã làm với nhà họ Kim cháu Đương nhiên Tiểu Điệt không quên. Kim Y bị cảnh kỷ nói khích mấy câu. Mặt mày đỏ gai, nghiến răng nghiến lợi. Mãi một lúc sau mới lấy lại được bình tĩnh. ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy cảnh kỷ đã thúc cửa đi rồi. Chỉ còn lại một mình phi hoảng, vẫn ngồi ngay ra từ nãy, sắc mặt trắng bệt. Hai mắt vô hồn, không biết đang nghĩ gì.